lưu điện, audio ậ m nét, h â n hạnh giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm Khách, vô tình kiếm tác giả cổ l o n g qua sự duyệt đ ộ c của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe. Hồi thứ năm, đêm trong gió tuyết, cạn thêm một chén rượu đầy, lý tầm hoan g lại gặp mình ho sặc sủa, vò tay lên ngực.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 Quái nhân như không nghe thấy, hai tay cứ cào cào trường tới, chuối đầu xuống thay hồng hán dân lột phứt kim ti giáp. Lý Tầm Hoan g vẫn ngồi yên, con dao cầm trong tay, đôi mắt Lý Tầm Hoan g nhìn sững quái nhân, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Quái nhân hai tay ôm chặt kim ti giáp, ngửa mặt cười ha hả. Ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi, không ngờ báo vật đến tay ta. Lý Tầm Hoan g lạnh lùng: Tại hạ hãy còn đây, con dao hãy còn đây, các hạ nói như thế sợ e có sớm quá đi chăng? Quái nhân lại chống hai tay như một con cốc, nhảy s ổ m tới trước mặt Lý Tầm Hoan. g Hắn cười đưa hàm răng đầy bận. Đao đã nằm trong tay, thế sao lại không phóng ra? Vì đạo h ọ lý không t r ợ t phát nào, tung ra đi, ta không tránh khỏi đâu. Lý Tầm Hoan g cũng cười. Ta thấy các hạ rất đáng thương nên không nở giết. Quái nhân cười lớn, không nở giết. <cười> các hạ không chịu nói thật thì để tại hạ nói d ù m cho. Này nhé, người khác tưởng rằng các hạ không bị trúng độc nhưng ta thì ta biết các hạ đã bị trúng độc rồi. Chỉ có điều các hạ rất khá là bình tĩnh vì thế cho nên thiên hạ đều mất bảy. vẻ mặt lý tầm hoan g hơi biến đổi. thật thế sao? quái nhân cười càng lớn. ta không m ắ c b ẫ y như họ đâu, chỉ vì ta biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị, mũi dù có thính như mũi chó cũng không thể biết. nhìn quái nhân một lúc khá lâu, lý tầm hoan g điềm đạm mỉm cười. các hạ quả thật biết rõ như thế sao? quái nhân cười ha hả. tự nhiên là biết rõ chứ thuốc độc chính là của ta mà các hạ bị trúng độc hay không nhìn qua là ta biết liền lừa ai chứ lừa ta sao được vẻ mặt lý tầm hoang tuy không lộ sự biến động rõ ràng nhưng khóe mắt vàn h môi có nhiều thay đổi qua một lúc lâu họ lý thở dài chưa trọn một ngày mà ta đã gặp nhiều người nhiều việc ngoài sức tưởng tượng có lẽ hôm nay vận khí khá may. Quái nhân nhướng mắt hỏi: các hạ có muốn biết mình sẽ mất mạng về tai ai không? Lý Tầm Hoan g nói: rất muốn thỉnh giáo. Quái nhân nói: các hạ là người biết sâu hiểu rộng, lẽ tự nhiên có nghe đến bảy nhân v ậ t tùy tiện vô sĩ nhất trong giang hồ. Lý Tầm Hoan g kêu lên: thất diệu nhân. Quái nhân cười ha hả. Đúng lắm, bãi con người ấy nam trộm đạo, nữ dâm loạn, cực kỳ vô sĩ. i õ công thì chẳng là bao, nhưng độc dược, mê hương, thuốc độc, g i a n manh thì lại ăn đức thiên hạ. Lý Tầm Hoan gật gù. Các hạ là một trong bảy người ấy. Quái nhân không trả lời mà lại hỏi. Trong thất diệu nhân có một kẻ ti tiện vô sĩ nhất là. Lý Tầm Hoang nói là Diệu Lang Quân Hoa Phong. Quái nhân cười lớn, chỉ hơi sai chút, vì thiên hạ gọi hắn là Hắc Tâm d i ễ n Lang Quân. Con người ấy vô học bất tài, cho đến việc hái hoa cũng không dám càng rỡ, chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền trộm sắc. Còn kể về việc hạ độc, thì ngủ đ ộ c đồng tử của cực lạc động đối với hắn là h ã n g bé. Lý Tầm Hoan g nói: Các hạ biết về con người đó rất rõ. Quái nhân lại cười: Rõ chứ không rõ sao được? Vì chính ta là hắn đây mà. Lý Tầm Hoan g thở dài lặng thinh. Hoa Phong cười: Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu Lang Quân lại là một khối thịt ú nũ như thế này hả? Lý Tầm Hoan g nói.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 thì dù cho người ấy đẹp như Phan An cũng sẽ biến thành một khối thịt ú na ú nú. Lý Thầm Hoan g hỏi: Các hạ đã bị vợ chồng Tử Diện n h ị Lan hạ độc thủ? Trầm Ngâm một lúc qua phòng lại cười. Vừa rồi Tử Diện n h ị Lan đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện. Bây giờ ta kể thêm một chuyện nữa. Chuyện này thì khúc chiết hứng thú hơn nhiều. chẳng là năm xưa trong một lúc x u i x ẻ o ta là nhà dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp của lão dương đại tử cái hại hơn hết là ta biết nàng lại đẻ lòi ra một thằng con có lẽ vì đó mà nàng không bỏ đi theo ta được lý tầm hoa ngạc nhiên té ra con người mà tử diện nhị lang nói ấy là cát hạ và chính hắn đã thay cát hạ mà rước lấy cái bầu ấy à hoa phong lắc đầu hắn kể sai một điểm lý t ầ m hoan gặn g lại sao sai à hoa phong cười ta không có cướp tài sản của nàng cho dù lòng ta có định như thế cũng không làm được bởi cái con mụ tường vi ấy là con quỷ cái nó tinh lắm ta không có cơ hội làm được việc đó đâu hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp nhưng lúc bấy giờ dương đại tử phát giác được việc ta dẫn vợ hắn đi, cho nên hắn đuổi theo gấp lắm. bị đuổi gấp mà ta vốn l ạ i nhát gan, nhưng vì mũ tường vi c ư m n g châu báo của dương đại tử mang theo nhiều quá, nên ta bỏ không đành. cho nên ta hẹn với nàng là đợi khi nào tình hình nguôi bớt, ta sẽ đến đã hất tử diện nhị lan ra, để ta với nàng lại. hắn ngưng lại một hồi lâu như ôm lại quá khứ, rồi nói. trong khi ta muốn trút gánh nặng bên mình, xuôi nàng đeo lấy tử diện nhị lan, thì nàng cử nữ không chịu, ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng, nhưng ta lại quên, ta quên lòng giả đ à n bà, vì sau khi chung đụng với tử diện nhị lan, nàng lại cảm tình thật sự, cho nên đợi đến khi ta đến, thì hai người súng lại đè ta xuống, tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm hành tội mười năm. Lý Thẩm Hoan g cau mặt. thế sao Tường Vi lại không chịu giết các hạ? Hoa Phong cười nhăn nhó. Giá mà ta hiểu được lòng dạ đ à n bà thì ta đâu có như thế này. Hắn thở ra nói tiếp. Từ trước ta tự hào rằng rất hiểu rõ tâm sự đ à n bà, cho nên ngày nay ta bị báo ứng của sự tự cao đó, cho nên bây giờ ta dám quả quyết rằng kẻ nào nói hiểu rõ đ à n bà là kẻ đó phải chết. Lý Tầm Hoan gật g gù. Câu chuyện này quả thật có nhiều hứng thú hơn chuyện của Tử Diện d ị l a n vừa kể. Hoa Phong nói, chưa phải, hãy còn một chuyện hứng thú nữa cơ. Lý Tầm Hoan g hỏi, còn có chuyện hay nữa à? Hoa Phong gật đầu, hay, hay gấp đôi. Đó là câu chuyện ngưi ơ trúng độc của ta. Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được. mà chỉ trong vài ba giờ sau, ngươi ngồi yên một chỗ l à chất độc sẽ phát t á c cho nên ta không giết ngươi đâu, ta sẽ để cho ngươi ngồi đây nếm từ cái mùi vị của kẻ ngồi đợi chết. Lý Thẩm Hoan g điềm nhiên. Khỏi cần thử, vì mùi vị ngồi đợi chết ấy tại hạ đã có biết rất nhiều lần rồi. Hoa Phong cười đanh ác, nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng. Lý Tầm Hoan g mỉm cười, đã thế, xin các hạ cứ tự tiện. Chỉ có điều ngoài kia tuyết rơi lạnh lắm, các hạ như thế thì đi xa sao được? Hoa Phong xua tay, yên tâm yên tâm, không có chân nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa. Nghe thấy tiếng ngựa hí thật mạnh mẽ, tất phải ngựa hay. Hắn chống tay cà xôm ra cửa và cười hô hố, xin chào, xin chào. Lý Tầm Hoan g mỉm cười, cứ chậm chậm mà đi. Xin lỗi, tại hạ không tiện đưa xa. Bên ngoài tiếng ngựa hí vang, vó ngựa mỗi lúc một xa dần. Lý Tầm Hoan g ngồi yên một chỗ, mắt đăm đăm nhìn bầu rượu trên bàn. Một bầu đã cạn rồi, còn lại một bầu. Lý Tầm Hoan g cầm bầu rượu còn lại đưa lên mũi ngửi. và thè lưỡi trang chắc miệng nói thì thào quả nhiên không mùi không sắc bản lãnh của người hạ độc quả thật phi thường họ l ý uống thêm một ngụm nữa và nhắm mắt lại đúng là rượu ngon một chén cũng chết hai chén cũng chết tại làm sao không uống cho thỏa mãn và cũng để không phí rượu một chén rồi hai chén cạn bầu Lý Tầm Hoan g lại nói một mình: Lý Tầm Hoan, g đáng lý nhà ngươi phải chết sớm hơn. Vậy thì bây giờ có chết cũng đâu có gì phải ngại. Hú h ồ tại nhà bếp này hãy còn có người chết, không, không thể cùng chết chung với họ. Cố gắng đứng lên, Lý Tầm Hoan g lảo đảo bước ra. Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn, dấu ngựa xuôi về hướng đông nam. Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo. Lý Tầm Hoa ngồi n g xuống móc ra trong lưng một khúc cây khắc hình người còn lỡ dở. Hình người đã phát h ọ a vòng ngoài, đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt Lý Tầm Hoa, n g chui mày khoe mắt, gượng nét cười uất. Lý Tầm Hoa nở một nụ cười buồn. Nàng ngó ta làm chi? Ta là một con ma rượu, một tên lãng tử vô tài. Nàng về với Tiêu Vân là phải. làm sai ấy chính là ta. Nâng lấy mũi dao, Lý Tầm Hoan g định hoàn thành bức tượng, nhưng khí lực đã hết rồi, mũi dao không còn nghe theo ý muốn. Vòm trời như thấp xuống, tuyết lại tiếp tục rơi. Lý Tầm Hoan gặp người ho sặc sụa, từng tiếng ho nghe như phản phất tiếng gọi. Thi âm, thi âm, thi âm có nghe thấy hay không? Thi âm không nghe thấy. nhưng có người nghe thấy gã đánh xe có bộ râu quai nón người nghĩa bộc của lý tầm hoan g khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng nếu trong vòng 2 giờ tìm gặp được người chân cục mất hai chân thì có hy vọng sống được bởi vì người hạ độc tự nhiên có thuốc giải gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo dấu ngựa gần như trong xương tuỷ còn lại phần tiềm lực nào gã đánh xe cũng đều dốc cả xuống đôi chân, hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu vào mặt hắn. Thình lình trong gió chợt nghe vang vẳng tiếng rú hải hùng, gã đánh xe biến sắc, thoáng hơi do dự rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động, cảnh ven rừng mà ngàn thông đã đâm đầy hoa tuyết.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 phóng ngân châm n g ũ mang châu đ ộ c tật lê bao nhiêu ám khí trong trên chiếc thây cục cẳng trông đến rợn người gã đánh xe bất nhẫn cái chết của con người thê thảm quá nhưng sực nhớ đến thuốc giải độc gã đánh xe dục kêu lên có phải hắn đây không tuy hỏi nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh hy vọng kẻ chết đừng phải là hoa phong nhưng lý tầm hoan g chợt thở ra một hơi yếu ớt đúng là hắn đấy gã đánh xe cắn chặt răng cởi áo khoác ngoài lót giữa cột thông đặt lý tầm hoan g ngồi xuống và cố nở nụ cười gượng gạo có lẽ thuốc giải trong mình hắn lý tầm hoan g cũng gắng cười theo cẩn thận ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc đừng cho phạm vào da trong sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình gã đánh xe nước mắt q u a n tròn ngồi xuống lục kiếm trong xác hoa phong gã tìm m ã i bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại mồ hôi trên trán gã nhiễu xuống rồng rồng lý t ầ m hoang hỏi không có à gã không dám ngẩng mặt lên và cổ cũng ngẹn nói không ra tiếng. Lý Tầm h Hoan g mỉm cười. Ta cũng biết trước sẽ không có được may mắn thế đâu. Hắn bị bỏ dưới hầm suốt 10 năm, trong mình làm gì có thuốc. Gã đánh xe nắm chặt cánh tay đấm vào đầu mình tức tối. Nếu biết kẻ giết hắn thì có hy vọng lắm. chắc bọn người ấy đã cướp cả rồi. Lý Tầm Hoan g nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn m ỉ m cười nói bằng một giọng như đùa. Có lẽ như, có lẽ như thế. Gã đánh xe nói: chi tiết vì loại ám khí mà hắn bị trúng đều là loại thông thường. Lý Tầm Hoan g lặng thinh. Gã đánh xe cau mặt. Ám khí có nhiều chứng tỏ không phải một người giết hắn. Lý Tầm Hoan g vẫn lặng thinh.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 gã đánh xe v ỗ tay phải rồi trừ thiên thủ la sát ra không ai có thể ném một lượt 13 món ám khí này cả gã phục ngưng câu nói và ngó lý tầm hoan g có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không lý tầm hoan g mỉm cười biết cũng chẳng làm chi thiên thủ la sát như một cái bóng ma biết đâu mà tìm gã đánh xe m i ế m môi cho dù thế nào cũng phải đi tìm Lý Tầm Hoan g lắc đầu không cần tìm tìm rượu thì có lẽ tốt hơn bây giờ mệt quá rồi cần phải nghỉ ngơi gã đánh xe phục quỳ xuống nước mắt rưng rưng thiếu gia tôi biết thiếu gia đã mệt lắm bao nhiêu năm nay chưa có được một ngày vui vẻ sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn và gã d ụ c nắm lấy tay lý tầm hoan g lắc mạnh và nói lớn nhưng thiếu gia không thể chết cần phải phấn chấn hơn lên chết một cách vô lối như thế này nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được lãng tử tử quỷ hai tên đó nếu thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi lý tầm hoan g nhắm mắt những dòng nước mắt theo khóe mắt trào ra nhưng miệng vẫn giữ nụ cười lãng tử tử quỷ cũng đâu có gì là không tốt nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử giả đạo đức gã đánh xe khóc rưng rức nhưng thiếu gia phải sống thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình Tại làm sao thiếu gia phải thương tổn vì lâm thi ân? Tại sao phải vì người đàn bà ấy? Lý Thẩm Hoang vụt quắt mắt, câm lại. Người lại nói đến tên nàng. Gã đánh xe cúi đầu. Qua một lúc khá lâu, Lý Thẩm Hoang lại nhắm mắt thở dài. Được rồi, người muốn tìm thì tìm. Nhưng trời đất thanh thang, chúng ta có rất ít thời giờ. Người sẽ tìm ở đâu đây? gã đánh xe đứng lên mừng rỡ, lòng trời không phụ chúng ta nhất định sẽ tìm gặp. gã khom người định cổng lý tầm hoan, thình lình khối tuyết trên tàn cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã. gã đưa tay lên phủi và trố mắt nhìn s ử n g s ố t cục tuyết bị máu đóng lại đỏ ồ m gã đánh xe ngước mắt nhìn lên, từ trên c h ạ n g ba cây một người đàn bà trần truồng bị một ngọn đoạn mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra sau lưng kim luôn vào thân cây cứng ngắc lý tầm h hoa không chú ý đến thay người đàn bà đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thay của hoa phong gã đánh xe vươn tay ra như vượn thon t h o á t lên cây đem cái thay người đàn bà xuống một người đàn bà bị một làn s ư ơ n g mỏng đóng thành băng y như kính đục trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm Lý Thẩm Hoan g cười heo hắt. Chúng ta đã tìm được nàng rồi, quả là lòng trời không phụ. Gã đánh xe nắm cứng hai tay, lộ vẻ bất bình. Thiên thủ la sát tuy ác độc, nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm lộ t cả y phục của người chết như thế này? Lý Thẩm Hoan g thở ra. Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền. Tia mắt gã đánh xe sáng lên. cứ nghe nói thì thiên thủ la sát rất trọng về ăn mặc quần áo toàn bằng kim tuyến mà lại còn gắn rất nhiều minh châu mỹ ngọc lý thầm hoan g cười buồn con nai nếu không có nhung con t ê giác nếu không có sừng thì thở s a n không phải quyết giết cho kỳ được gã đánh xe thắc mắc nhưng kẻ giết nàng vốn vì kim t i giác vậy kim t i giác được trong tay có được vật v õ lâm chi bảo cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo con người quá tham lam như thế thì quá trình đời chỉ có một lý tầm hoan gật g đầu phải chỉ có một gã đánh xe vỗ tay đúng là thi diệu tiên một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tan d a tốn kém lý tầm hoan g cười nhổ cây đoạn mau ra xem gã đánh xe nhổ cây đoạn mâu nước thép thật là tinh tế nơi cán lại nạm một hạt kim cương khá lớn Lý Tầm Hoang nói Thi Diệu Tiên xem tiền như sinh mạng giết người rồi vẫn không bỏ qua áo quần của nạn nhân thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quý như cây mâu này gã đánh xe cau mày l ẫ m bẩm trong giang hồ người dùng binh khí có tính cách trang sức như thế này ít lắm chỉ có chỉ có qua qua đại thiếu phan tiểu an lý tẩm hoan gật g đầu như thế thì giết thiên thủ la sát gồm có hai người gã đánh xe nói một kẻ v h u n tiền như rác một kẻ phần gối đầu nằm sao lại có thể đi chung lý tẩm hoan g cười sao lại không đi chung là hợp chứ một kẻ phun tiền ngồi trên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 khoảng cách bánh xe rộng tám thước loại xe hạng sang bởi vì ngồi trong thùng xe này rất thoải mái như một căn phòng lần đuổi theo dấu này thật dễ gã đánh xe cứ theo đường cái trời đã về chiều khung cảnh hoang vắng càng ảm đạm gã đánh xe cổng lý tầm hoang nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường không ai có thể nghĩ một tên nô bộc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện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 Tại sao xe lại đi vào phần mộ? Quả đúng là tử lộ, vì cổ xe đã dựa vào cửa l ă n nhưng ngỡ kéo xe thì không thấy. Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên. Bên tùng xe một xác người nằm nghiêng, mình m ặ c hồ cầu, tuổi khoảng trên dưới 40 n h ư n g mép râu thì cạo n h ẳ n tính. Chỉ cần xem qua trang phục, nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn.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 xê vào trong gần chỗ mộ bia một xác người t r ọ c đầu nằm sóng xoài hai tay chới h ớ i phía trên đầu y như trước lúc đứt hơi hãy còn núi t i ế c thi diệu tiên lý t ầ m h o a n chợt thở ra một con người hư đốn thủy lạc như thế nào cũng chưa đáng nói nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp phan tiểu an đến chết cũng không biết ai là hung thủ gã đánh xe trốn mắt thiếu gia muốn nói hung thủ là thi diệu tiên lý tầm hoang nói ngươi hãy nhìn kỹ sắc diện của phan tiểu an sắc diện thật là an nhiên chứng tỏ đang vui đùa với người đẹp chợt bị điểm vào tử tuyệt ngồi trong xe này còn có ai đâu nếu không phải là thi diệu tiên thì ai hạ thủ gã đánh xe cau mặt nhưng Lý Thẩm Hoan g ngắt lời. Trừ Phan Tiểu An ra, các t h ầ y khác, người nào sát d i ễ n cũng kinh hoàng, chứng tỏ họ kinh hoàng t ộ c độ, chứng tỏ trước khi chết vẫn chưa tin Thi Diệu Tiên hạ thủ. Nhất là hai cô gái, có lẽ lúc sống cũng đã từng chung đụng với họ thi, nên họ cũng không già như thế. Gã đánh xe gật đầu. Nghe nói Thi Diệu Tiên chỉ lực đứng đầu một giải sơn tây. nguyên gốc là nhất chỉ trung hồn. Cứ xem tử huyệt của những người này thì quả là đúng hán. Nhưng Lý Tầm Hoan g phục nói: Thi diệu tiên ăn của nhà Phan Tiểu An biết là bao nhiêu năm. Đáng lý phải nhường cho phải điều. Nhưng Kim t i Giáp đã làm cho hắn tối mắt, nên hắn phải làm một việc xem như đốt vựa lúa nhà mình. Xem như đốt v ữ a lúa của mình. bị ngắt lời hai bận lần n à y gã đánh xe lặng thinh thật lâu mới nói nhưng thi diệu tiên lại cũng chết lý tầm hoan g mỉm cười c h ờ i i a o có ngài đứt tay lúc thi diệu tiên giết người có lẽ có ai ở trong lăng mộ này nhìn thấy khi phát giác họ thi định giết cái ấy để diệt khẩu nhưng có lẽ chậm tay hơn gã đánh xe cau mặt nhưng võ công của thi diệu tiên đâu có phải là dễ giết gã đánh xe đi lại gần sát thi diệu tiên lý t ầ m hoan g vịnh vào vai gã d ò m xuống nơi h ầ u của thi diệu tiên bị một lỗ thủng nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra lý t ầ m hoan g buộc miệng kêu lên a thì ra lại là hắn gã đánh xe t o á t miệng cười kiếm của phi thiếu gia lẽ như bay thảo nào thi d ự tiên lại chết lý thầm hoan g nhắm mắt mỉm cười rất tốt rất tốt kim thi giáp vào tay tiểu phi thật là vật về đúng chủ như thế này ắt mai qua đạo quả đã hết thời Cả đánh xe nói chúng ta mau theo phi thiếu gia chưa đi xa lắm đâu lý thầm hoan g mỉm cười tìm hắn làm chi gã đánh xe nói thuốc giải độc Lý Tầm Hoan g lắc đầu nếu trong mình qua phong quả có thuốc giải tự nhiên chuyển qua thiên thủ la sát chuyển tới thi diệu tiên và ngừng lại đó vì tiểu phi không bao giờ chịu lấy v ậ t của người khác trừ Kim t i Giáp vì hắn có thể hiểu Kim t i Giáp đáng lý là của ta nhìn những vòng ngọc những thỏi vàng rơi bên cạnh sát hai thiếu nữ gã đánh xe gật gù đúng ngay cả vàng bạc này phi thiếu gia cũng chẳng thèm Lý Tầm Hoan nói cho nên nếu thuốc giải độc trong mình của Thi Diệu Tiên thì tìm tiểu phi cũng vô ích kéo tất cả sát người xuống gã đánh xe đỡ Lý Tầm Hoan ngồi vào xe rồi hối hả lại lục xác của Thi Diệu Tiên hai tay hắn run bần bật đây là hy vọng cuối cùng nhìn lên thành xe thấy có hai hàng chữ khác ta cưỡi ngựa của người để gọi lạ lấy công báo thù cho người lý tầm hoan g bật cười đúng là tiểu phi rồi không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có hắn mới không bằng lòng lấy không vật của người đã chết khẻ liếc về phía gã đánh xe đang đứng ngủ rũ lý tầm hoan g mỉm cười nói tiếp thật là một chú bé khả ái chỉ tiếc vị ta họ lý lặng thinh không nói hết câu nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói gã biết chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong mình thi dụ tiên chủ nhân của gã biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi không dằn được nỗi xúc cảm gã đánh xe run rẩy ngồi bệt xuống dưới xe lý t ầ m hoang mỉm cười đừng nên khổ tâm vì ta chết không có gì đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu bây giờ trừ khí lực suy kém ra tâm thần ta rất ổn định có uống một chén là hay hơn hết